các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn phân phóng người ở bên cạnh hội nghị tạm dừng nghỉ ngơi một chút đi trời ạ thể ra hắn đang họp lại còn vì cuộc điện thoại của cô mà muốn người khác chờ hắn xem ra người đàn ông này không chỉ ngang ngược hoành hành với mình cô thôi mà đối với người khác hắn cũng thế quả thực là kẻ suy ngã độc tôn mà buổi tối em có chuyện gì giọng nói của hắn trở lại trầm dây động cùng với ba ăn cơm cô nói thật là bà vợ Lần ra kỳ nhịn không được ngần người. Hắn lấy đầu ra những lời này. Ai là ba vợ của hắn chứ? Tuy nghĩ lại như vậy nhưng cô vẫn ở trong lòng cười trộm Anh bảo ai là ba vợ cơ? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu đó. Được rồi, là ba vợ tương lai. Trạm dệt kỳ lập tức nghiêm trang sửa lại lời nói. Hắn sửa lại lời làm cho cô nhịn không được mà bật cười. Đáng giận, người này nhất định là cố ý mà. Người đàn ông này đôi khi sẽ làm bộ mặt lạnh dọa cô cười không ngừng nổi. Thật là một kẻ đáng ghét. Hiện tại cô đã bị hắn làm hại đến mức thi toàn lại bật cười một mình, khiến tiểu tệ cứ hoài nghi, hỏi thua xem đang cười cái gì. Cô lại đáp không được, thật sự quá đáng ghét mà. Hai người hẹn nhau lúc mấy giờ? Ở đâu? Hắn để cô cười xong mới mở miệng hỏi. Là 6 giờ trễ, ở nhà hàng tịt nướng phía Bắc đường Đôn Hóa. Em sẽ gọi taxi đến đó, hoặc là đi xe biết công cộng cũng được, anh yên tâm đi. Cô thu hồi tiếng cười, chủ động hướng thán cam đan. Không cho anh đi đón là vì muốn. Anh về nhà thay quần áo sao Cô thoáng ngẩn người Anh có cần phải về nhà thay một bộ quần áo khác hay không Hắn hỏi lại Lúc này Lương Sa Kỳ đã kinh ngạc đến độ không nói nên lời Bởi vì cô căn bản không nghĩ tới Hắn sẽ đòi theo cô đi gặp mặt ba Cuộc gặp mặt đêm nay là hẹn hò giữa cha và con gái Không nghĩ tới hắn cũng là điều đương nhiên Nhưng mà làm sao Cô lại có cảm giác thật là có lỗi với hắn chứ uhm, Trạm Diệp Kỳ à Cô nên nói về hắn như thế nào bây giờ Chẳng lẽ nói rằng cô thật ra không có ý định cho hắn đi cùng sao? Kỳ thật vừa rồi cô đã nói sẽ tự về nhà. Ý tứ đã quá rõ ràng. Cuộc hẹn này không bao gồm có hắn. Ngày này vì sao lại không chịu nghe rõ ràng chứ? Bây giờ cô nên nói với hắn như thế nào lại không đi đây? Đùa về em thôi. Tối ngày hôm nay anh vừa lúc có việc. Em dùng cơm xong nhớ gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ đến đón em. Trạm Diệp Kỳ bất chợt nói. Thật sao? Cô nhận được nghi ngờ tính chân thật của việc này cái gì mà thật chứ anh đừng nhiên sẽ tới đón em rồi nhớ gọi điện cho anh bây giờ anh cần phải đi học không thèm nghe em nói nữa bye bye cô còn chưa nói hết bên kia dây động đã tắt máy hắn tự động ngắt điện thoại đây là việc trước đây chưa từng xảy ra hắn đau lòng không biết vì sao cô lại cảm thấy như thế tại sao lại có thể như vậy phải làm sao bây giờ lần gia kỳ đột nhiên cảm thấy thật là hối hận kỳ thật cô có thể mời hắn cùng đi Tuy rằng có thể dạy cho ba nhảy dựng lên, nhưng mà cô chính là mang thai đứa nhỏ của hắn. Hơn nữa từ đêm hai người phát sinh quan hệ thân mận xong, cô đều ngủ ở trong phòng của hắn. Mỗi đêm cùng với hắn ở chung gối. Quan hệ như thế cũng đã đủ để cô đưa hắn đến giới thiệu cho ba biết mặt được rồi. Cô lại nghĩ đến hơn một tháng qua, hắn từng đề cập mấy lần đến việc muốn đưa cô về nhà, giới thiệu cho cha và gì, nhưng cô kiên quyết nói là không cần. Ít nhất lúc ấy cô còn chưa có ý định muốn để người thân biết đến với hắn. Kỳ đó cô có thể xà mồm át lẽ phải, nói gì có lẽ không có khả năng hoan nghênh hắn, cho nên việc gặp mặt liền miễn đi. Nhưng còn ba thì sao? Bà đối với thái độ của hắn sẽ rất hoan nghênh, vì sao cô lại không nghĩ tới việc giới thiệu hắn với ba chứ? Và vì vẫn còn hoài nghi hắn có tâm tư khác với mình ư, hoài nghi tình cảm của hắn ư, hay vẫn là lo lúc đứa nhọn sinh ra. Hắn chỉ cần đứa nhỏ mà không cần cô chứ. Suốt một tháng qua, hắn đối với cô tốt như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ để xóa tan hành nghi cùng lo lắng của cô sao? Cô rốt cuộc vì sao không nghĩ tới việc giới thiệu với hắn, cùng với ba, rốt cuộc là vì sao? Càng nghĩ, lưng gia kỳ càng giận chính mình, thậm chí bàn nãy cô còn không nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ cô gọi điện lại cho hắn, hỏi hắn có muốn đi cùng mình hay không, liệu hắn sẽ trả lời như thế nào đây? Lần gia kỳ hơi nhích đôi cánh môi do sự tự hỏi. Nhưng vài vừa rồi cô đã làm gián đoạn cuộc họp của hắn. Giờ mà gọi nữa thì hình như không tốt lắm. Hơn nữa nếu như tối nay hắn thật sự có việc bận thật, thì cô cần gì phải quấy rầy theo hắn thêm một lần nữa. Cơ hội vẫn còn nhiều mà. Một giọng nói ở trong đầu cô vang lên. Lần gia kỳ trường mắt nhìn ngẫm lại cũng đúng. Mỗi tuần ba đều hẹn gặp cô một lần. Bỏ qua tối nay, lần tới cô vẫn có cơ hội giới thiệu hắn với ba. Hít dầu một hơi cô chậm rãi thả lòng, buông thà cho sợ rãy dụ cùng hối hận lúc nãy của mình, hơi thở bình ổn lại cảm xúc, rồi xoay người trở về bàn làm việc tiếp tục công tác, chờ tới lúc tan. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net